Hay làm công nhân vợ mẹ Mẹ vừa ở trên đó Trong người có linh cảm xấu lắm Nên mới nhờ bà quế với tụi nhỏ lên nhân dạng Mà bậy có đây rồi Thì đi cùng với mẹ đi Chỉ có mong trời Phật Chứ nhà ta nhẫn nhậm người thôi Dạ Con chắc là chị hai không vậy đâu Sẽ không bao giờ chỉ làm điều như vậy cả Sau câu đáp Cả hai lại gấp gáp chạy đi Tới căn phòng ở phía sau nhà đoàn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 Và cuối người ôm lấy xác của con gái Mà gạo khóc lên Cầm ơi <cười> Con nói con thương ba mẹ là như thế này sao M Màu đứng lên Về nhà với mẹ Trên khuôn mặt sưng phình kia Có lẽ chẳng ai thấy bất giác có một giọt nước mắt Vội rơi xuống Cách đó là một khoảng không vô tận Bên kia rào cản của không gian và thời gian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 Có thai hay sao? Mắt của Lân đỏ hàng lên bộc lộ sự ghen tuôn Khi nghe bị bác sĩ nhắc tới điều đó Anh ta gặn lên Đột mất đếch lặng loạn mà Bà cảnh nếu tay bác sĩ mà hút khoảng tôi, tôi không biết chuyện này Bác sĩ ạ Có khi nào nhầm lẫn với ai hay không? Con tôi và chồng nó đã ly thân rồi Không thể nhầm lẫn đâu Bà về hỏi lại chồng của ấy xem sao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 Lân hầm hầm khi nghe quyết định này Anh ta gắt giọng với bà Quế Chứ vậy mà mẹ cũng đồng ý sao Nó còn đang của thầy đó Đúng là cái thứ lăn loăn mà Dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận Cứ để làm đám tang ở nhà đoàn đi Xong đưa đi chôn rồi đem về thờ Làm vài mâm cơm mời bà con trộm sớm Chẳng phải như thế dân làng lại khen nhà mình hay sao Bà Quế nói rồi hít tay vào người lưng Anh ta vẻ khó chịu đắp Nhưng cứ nghĩ nó có thại với thằng khác Là cũng không chịu được Trời ơi Nó chết rồi mà mày còn ghen hả Lân Đầu mày có vấn đề hay sao Thôi nghe lời mẹ Ba mau dọn dẹp lại nhà cửa đi Để còn lo cổ bàn nữa Đấm tàn diễn ra nhanh chóng ngay sau đó Áo quang bằng tấm vá Phải lấy loại khóa cỡ Vì xác của gắm ngày càng phình to lên Và bốc mùi hôi thối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 Thì cho bữa tấm vắng Nếu không cuốn chiếu trộm xuống, Thật là ba mẹ đau lòng lắm. Dứt lời ông Cảnh lao nước mắt, Đứng dậy nói với người nhà đoàn. Chúng ta trò xác vào một lần nữa đi. Nếu không được, Thì bộ phải cuốn chiêu mà trộm vậy. Hết cách rồi. Và không thể lý giải được, Người nhà đoàn nhấc cái xác cho vào ván,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 Của tôi có thai Cũng chỉ với chồng của nó thôi <cười> Thôi chị Cảnh nè Thằng lần nó tốt nó mới mang về thờ Chứ phải người khác Ôi, Nhà anh chị chứa chấp nó Cho nên vợ chồng mới ly hôn đó Các cô có thù nghe hay không Chị lớn tiếng với chúng tôi đó Là chúng tôi sợ sao Đúng là cái đồ đĩ điếm lăng loạn Nói xong cả hai người đó lượm nguyết rồi bỏ đi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 Thì có tiếng của Mai ở phía sau Thư, Thư ơi Thư à. quay lại Giọng ngạc nhiên Hả? Thư cứ nghĩ mày về trước rồi Làm kiếm hoài luôn á để mai xuống phòng giáo viên gặp cô Mùi Hèn chi loán cái là không tới đâu à Chiều qua Thư học bài chung nha à. mày lại có hẹn với Linh Cô bản chọc Khế rồi Để dịp khác nha Thư <cười> Không sao đâu Mai với Linh nhà bà Quế thương nhau hả? mày cúi xuống đỏ mặt nói À Thi xong là mày xin đi làm công nhân Rồi lấy chồng Còn Thư đã có dự tính gì chưa? <cười> Chúc mừng Mai nha Thư chưa có dự tính gì hết Đến đâu hay đến đó Thư tự mình về đi Sau câu nói đó Thư và Mai cũng sải bước ra về Chợt từ phía sau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 thư rất tốt. Nhưng mà Linh cũng muốn á thì Mai sẽ nghe theo. Linh gật gật đầu rồi cùng với Mai bước đi trước. Kéo bạn gái đi khỏi mà nó vẫn còn khó chịu. Cùng lúc có tụi con trai lớp khác đi về. Mới thấy Linh thì chúng ýỚi chọc kẹo. "Ê, tụi mày nhìn thằng con của bà theo trai của con quan kìa." "Ê Mai ơi, là người thiếu vị mà sao lại thương cái thằng đó vậy cần?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 Em Lật gấm đi Anh Lật đã quên rồi sao hộ tôi nữa là tôi chém đó khu mặt Trương Phịnh như cái mâm đồng đó Đưa qua đưa lại Nói rồi Để hở cái răng chỗ nhô ra trắng toát Đi với em Nằm ở dưới đất Mát lắm Đồ, đồ ba quỷ Mẹ ơi cứu con Trong ánh sáng mỡ, Lân quơ quạo trong không trung mặt kêu cuốn. Ở nhà trên bà Quế và cu Linh vội chạy xuống. Đẩy cửa bước vô, bà Quế hốt hoảng kiều. Lân à, là mày làm sao vậy con? lần người rung lên bằng bật, ngồi co góp các ngón tay cùi. Mũi thì méo sạch sang một bên. Cân ho khù khù kéo đến. Máu từ trong miệng trào ra chảy tông tổng. Chảy xuống cả bàn chân cũng bị cùi.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 Thành linh, Lân đưa bàn tay cùi lên, bám lấy cổ mình. Tôi, tôi, tôi xin gấm, tha lỗi cho tôi, tôi, tôi xin gắm mà. Bà Quế lo lắng, đập đập vai con. Nè nè, mày, mày nói nhắm cái gì đó con? À, con, con? Con khó thở quá, con thấy gấm, có vệ đòi mạng cho cả đứa nhỏ. Mày lại hoa mắt rồi. Hôm làm đám mẹ mời thầy về yếm quanh nhà.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 không biết nhục cái Còn sống cái lần này đi. Đồ trai, chắc bùng bỏ con hoang. Tôi mà nhúng bạ, tôi đập đầu vô tường chích quách đi cho rồi. Cùng lúc này, chị Na với nhỏ thư ở ngoài vườn hái nắm rau đi bộ. Thấy linh hỗn hào, thư đành giọng nói. Dù như thế nào thì đó cũng là chuyện của người lớn. Ăn phải nhai, nói phải nghĩ. Không được nói như vậy với ông bạ. <cười>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 Rồi hét lớn cho người làng tới căng ngăn. Nhỏ thư chỉ biết vừa khóc vừa chạy đi. Linh cáo giận, Vứt trả con dao rồi bỏ đi. Ông bà Cảnh ngồi bất động Với nhúm bổng gạo trên tay. Nước mắt có bao nhiêu chảy xuôi Rồi lại chảy ngược trở bầu trong. Thời gian lại vô tình trôi đi. Cũng đến nhiều cái tết sâm vậy Lời dị nghị và nỗi oan của gắm Vẫn chưa thể tỏa tường.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 Càng nghĩ tới, anh ta tức muốn sôi máu lên. Nhã mình xuống, tìm thiếp đi vào giấc ngủ. Thì Linh giật mình bởi tiếng la tất thanh của vợ bên ngoài. Trời đất ơi, đàn gà của tôi, chúng bị làm sao vậy nè? Linh hút hoảng bật dậy. Anh ta đánh giọng quắc. Nằm nghỉ cũng không được yên cái thân. Đàn gà làm sao? Mai tay ôm bụng bầu vượt mặt.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 Hôm nay là ngày Tết gia đình quay quần Còn ông là một mình ở đây Lân rầu rỉ bước ra ngoài hành lang bệnh viện Vắng vẻ quá Chắc mọi người cũng đã về hết cả rồi Buồn chán Ông ngồi gục xuống Bất chợt Lân cảm nhận Có bàn tay của ai đó đặt lên vai Tiếng gọi khe khe Anh lực Thân ngước lên Dù hình ảnh trước mắt không được rõ lắm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 Tụi tôi sẽ có cách để mẹ con cổ vô nhà Lần không còn chối tội lỗi như khi trên trần nữa Bộ hỏi ngay Tôi... tôi sẽ phải làm gì Để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra Hãy tới gặp ông đi Chính là vị sứ giả đã đến trước cụ gắm xuân đầy đó Được rồi, tôi sẽ đi ngay Mọi chuyện ở đây mong các hãy giúp đỡ cho vợ con tôi